Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có gì làm, cuối cùng cũng phải làm việc. Tiếu gia chẳng qua là muốn hai giờ dùng cơm của cô không lãng phí. Phải với hợp thái độ thông xả ung dung ăn cơm của thiếu gia, không thể trước thời gian hoàn thành công việc lại càng thêm bất đắc dĩ. Vì vậy, bữa ăn tối mỗi ngày, cô luôn ở trong phòng thiếu gia dùng cơm. Nhà họ bạch nấu ăn không tệ, lại không phân biệt đối xử. Thức ăn của chủ nhân không khác thức ăn của người hầu là bao nhiêu. Bản thân lão gia và phu nhân đối với thức ăn cũng không quá coi trọng. Nhiều lắm thì tiêu gia và tiểu thư sẽ ngoại lệ, yêu cầu làm thêm một chút điểm tâm hoặc là đặc biệt chỉ đích danh muốn ăn món gì, nếu không là quản gia và đổ bếp sẽ tự chọn lựa thực đơn. Mà đại tiêu gia các hẳn với cha mẹ của mình, được nương chiều từ bé nên đối với thức ăn rất là soi mái. Cô biết, ba bữa của tiểu gia đều được chuẩn bị khác với mọi người. Vì vậy, cô đi theo Tiếu Gia cũng nhận được ân huệ. Thế nhưng cũng không phải bởi vì Tiếu Gia vô cùng hòa ái dễ gần. Muốn cô ở bên cạnh bàn ăn không cần khách ký, mà là... Tôi không ăn cái này. Cô phụ trách đem những thứ này. Giải quyết xong đi. Đúng vậy. Cô còn phải phụ trách những món ăn Tiếu Gia không thích. Tiếu Gia không ăn khoai tây. Không ăn món có khoai lang, cũng không ăn thịt heo kho tàu, còn có món trứng chiên ngon hành. Tiếu Gia thật là kén ăn mà. Mỗi bữa đều có một đống đồ không ăn. Nhưng mà những món thiếu gia không ăn Cô lại rất thích ăn Hai tháng ngắn ngủn Cô vốn là thon gầy trở nên mượt mạc không ít Tất cả đều là do thiếu gia ban tặng Nhưng mà đã nói Bà bữa của thiếu gia rõ ràng Đều đã được đầu bếp chọn lựa kỹ càng không phải hay sao Tại sao lại có thể xuất hiện món ăn Mà thiếu gia không thích ăn đây Chẳng qua là thiếu gia Thủy chung Không cho cô sắc mật tốt Lời nói luôn ác liệt Hà lộ cũng không muốn tự mình tìm phiền toái Cho đến khi quản gia Muốn cô kết thúc công việc trở về ký túc xá Thì thiếu gia mới không cam tâm tình nguyện mà thả người Xem ra thiếu gia thật sự là cách cô Cho nên mấy trăm phương ngàn kế mà giữ cô Muốn cô phải khổ sở Nhưng cô cảm giác mình không có tư cách khổ sở Mà điều làm cho cô hồi trẻ còn tiếc nuối Không dám đem lòng biết ơn ái náy nói ra khỏi miệng Nếu như có thể Cô cũng không muốn chủ động vào phòng ngủ của thiếu gia Đáng tiếc hôm nay là ngoại lệ Thiếu gia còn chưa rời rừng mà trước đó cô đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng trà và đồng phục hơn nữa giờ sang lại bàn ăn thật tốt để phòng bếp đem bữa sáng lên đã nhập học rồi cô và thiếu gia đều phải đi học nếu như trước 7 giờ không hoàn thành công việc thì cô và thiếu gia sẽ bị trễ học cô muốn nhờ quản gia hoặc là đại lực vào phòng đánh thức thiếu gia đáng tiếc ngày hôm trước sư phụ của cô phải bồi lão gia và phu nhân đi Hồng Kông mà cô và thiếu gia phải đi học sáng sớm Nên không thấy đại lực đâu cả Nếu như do dự sẽ trễ học mất Cô không thể làm gì khác hơn Là nhắm mắt đi vào trong phòng Đem rèm cửa sổ kéo ra Lo lắng để phòng Tiếu gia phát giận Lúc nghỉ hè Những người giúp việc không dám gọi tiếu gia dậy Bởi vì nếu như làm như vậy Đơn giản chính là đi vào đường chết Hôm nay cô phụ trách thi hành cái công việc này Những người làm kia trên mặt đều xuất hiện nụ cười quỷ dị Hy vọng cô sẽ bị mắng khi chọc tức Thiếu Gia 7 giờ 10 phút Nếu không gọi Thiếu Gia rời giường Thì thực sự sẽ xong đời rồi Thiếu... Thiếu Gia Cô lầm lấp lo sợ đến gần mép giường cất tiếng gọi Thế nhưng không có phản ứng Thiếu Gia mau rời giường Cô lại gần mấy bước Nhìn thấy trăn bông ở trên mạng có che động Nhưng mà chỉ có một cái Đại Thiếu Gia lật người Đương nhiên là tiếp tục ngủ Thiếu Gia Đã trễ học rồi. Cô không thể làm gì khác hơn là lớn giọng kêu to. Chăn bông lại động. Đại thiếu gia cuối cùng cũng có động tĩnh. Nhịp tim của cô đập nhanh giống như là đánh trống, chờ đợi bị mắng. Quả nhiên, sau khi đại thiếu gia nhìn rõ người đứng ở bên kế giường, giống như là chó bị đạp trúng đuôi giận tím cả mặt. Cô vào đây làm gì? Mau đi ra ngoài. Lúc này, cô mới phát hiện từ khi cô đến nhà họ bạch báo ân đến nay. Đây là lần đầu tiên Anh khét cảo với cô, mà dù mấy tháng trước, anh cũng chưa từng cho cô sóc mặt tốt, nhưng ít ra không có la con. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để nghe đại thiếu gia mắng, cũng biết mỗi khi Bạch An Kỳ rời rừng đều rất là nóng tính. Điều này làm cho tất cả người giúp việc, coi chuyện thiếu gia nóng tính sau khi rời rừng cũng không phải là chuyện nói giỡn. Thế nhưng cô lại cảm thấy buồn bực. Không có chuyện gì đâu, cô tự ăn ủi mình lời giận của tiêu gia so với tức giận của cha cô đơn giản chỉ giống như gió xuân thổi qua làm cho người ta thoải mái nghĩ như vậy cô liền trở lại bình thường phổi bay cảm giác khác thường trong tim nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net